Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 26, chương 11, nỗi hận đến tử vong cũng không thể kết thúc. Di Trần tỉnh lại, Lela. Là... Lúc nàng mở mắt ra, vậy mà phát hiện bản thân đang ngủ trên giường của mình, trong ký túc xá nữ của đại học Kim Vực. Cảnh tượng trước mắt làm nàng hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Di Trần thậm chí còn hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy, vuốt vuốt hai mắt, lại quan sát kỹ càng tình huống đang diễn ra hoàn toàn chính xác. Đây là phòng ngủ của mình thời đại học không hề sai. Lúc trước ở cùng ký túc xá với nàng có 3 người, Thiên Tịch Nguyệt, Bạch Tú Mẫn, Phương Tĩnh, ở trên giường vẫn nâng phủ chăn mềm của các nàng ấy. Mà ở trên giường của nàng lại nhiều hơn ra một cây đèn lồng cũ kỹ, đèn dẫn đường. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại trở về nơi này? Di Trần chợt sang lại suy nghĩ, vừa rồi lúc ngủ, nàng vẫn còn ở trên xe lửa, thế nhưng không biết vì sao bây giờ lại mính thành dạng này. Trong nháy mắt, Nàng lập tức hiểu được Nàng cùng thâm vũ cộng đồng cánh chịu nguyền rũa Cũng có nghĩa giờ phút này chẳng khác gì Nàng đang chấp hành huyết tự cấp ma vương Cái này chính là cảnh tượng trong tâm ma của nàng Bên ngoài Thời gian đang là buổi tối Trong ký túc xá không có một bóng người Nếu như Di Trân có tâm ma gì mà nói Như vậy dĩ nhiên chính là lý ẩn rồi Nàng nhấc đèn lộng lên Đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra Lúc này phải mau chóng nghĩ biện pháp Nếu tìm không thấy quỷ họa Hậu quả thực sự sẽ không tưởng tượng nổi. Trong hành lang tương đối yên tĩnh, hết thầy đều giống như đúc ký túc xá nữ học viện Kim vực, mà nơi đây cũng là không gian cấu thành tâm ma của nàng. Di chân một mực hỏi nghi một việc. Không gian trong dạ u cốc nhìn như thế nào cũng không giống không gian chấp hành huyết tụ lần thứ 10. Nhiều không gian trọng điệp như vậy không ngừng tồn tại. Hẳn là những không gian này toàn bộ đều là tâm ma của những hộ gia đình trong quá khứ cấu thành sao? Huyết tụ cấp ma vương đến tột cùng là gì? Còn ma vương là tồn tại dạng gì? Hình chiếu được sinh ra trong tâm ma, không phải cùng với phân thân được tạo ra từ những không gian trọng điệp phi tưởng tương tự sao? Mà không gian lần thứ 10 huyết tụ cùng không gian ma vương trọng điệp của một chỗ, điều này rốt cục là sao? Bí ẩn thật sự là quá nhiều. Cái gọi là tâm ma rốt cuộc thuộc về quỷ hỗn hay thuộc về ảo giác? Nhưng vô luận như thế nào, theo cái chết của bác sĩ Đường Lan Huệ có thể phán đoán, huyết tụ cấp ma vương nhất định có các dấu bí mận nào đó lúc ấy bác sĩ đường lâm vào tâm ma rồi vì không gian sụp đổ mà chết cuối cùng là chuyện gì xảy ra nếu như là do gây ra từ lộ như vậy từ lộ kia là cái gì là bỏ qua tâm ma của mình sao hay là nói có ý chí cường đại thắngg được tâm ma phần thân của Duy Th có phải cũng là một tâm ma hay không Du Trần cho rằng trước mắt còn chưa nguy hiểm tới tính mạng bước điều khác vẫn còn thìuyền ru dù muốn một mực được cân bằng đương nhiên Sự cân bằng này sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng tất nhiên sẽ có một người chết đi, chỉ cần trong 3 người có một người chết, như vậy tất cả mọi người đều chết. Lúc này nàng cũng đang tự hỏi, tình huống của Lý Ảnh lúc này như thế nào? Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Dọc theo hành lang, không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng nàng tới được cầu thang bên trong ký túc xá, chậm rãi bước xuống, theo cửa lớn bước ra bên ngoài. Ở những công trình kiến trúc tại học viện Kim vực, cứ như vậy lặng lặng đứng ở trước mặt. Di Trần Một thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng lập tức quay đầu lại, thế nhưng lại trông thấy Lâm Tâm Hồ đang bưng một cái chậu rửa mặt, mừng rỡ nhìn về phía nàng. Di Chân lập tức cảnh giác lùi về phía sau, nàng biết rõ, Lâm Tâm Hồ trước mắt rất có thể chính là một tâm ma. Tâm Hồ cất bước đi tới nói, "Như thế nào, muốn như vậy còn không ở trong phòng, cũng sắp tới lúc tắt đèn rồi a?" Di Chân không do dự quay đầu lại, bắt đầu chạy vội, nàng biết rõ, trước mắt tuyệt đối không thể đối đáp với đối phương. Nếu đối phương là tâm ma mà nói, như vậy kế tiếp chờ đợi mình là cái gì? Tịch Nguyệt, Di Thiên, Lý Ảnh, ai cũng có thể xuất hiện. Tâm Hồ đứng tại chỗ, sững sờ không hiểu vì cái gì, Di Chân nhìn thấy mình lại chạy trốn. Nàng có chút nghi hoặc trở về ký túc xá, đi lên lầu 3 tiến vào phòng vệ sinh, đem chậu rửa mặt xuống, vặn vòi mở nước. Nàng đã có ý định gội đầu. Di Chân thật là kỳ quái, đúng rồi. Lúc nãy tiến vào phòng, sao không thấy người nào? Bình thường lúc này Lên là thời điểm mọi người về hết rồi chứ Quái lạ Tâm hồ cùng di chân không phải chung một phòng Nhưng bình thường Vẫn thường xuyên chạy qua đó chơi Ngẫu nhiên có thể ngủ lại Dù sao cũng chẳng có người quản Nàng đem chai dầu gội đồng mở ra Sau khi làm ướt tóc liền thoa dầu lên Mấy phút đồng hồ sau thì xả nước Sau khi tắm nàng dùng khăn lau mặt Cảm giác rất thoải mái Nhưng lúc nàng dương mắt nhìn về phía tấm gương Cả người như bị xét đánh Trong gương bên trái gương mặt của tâm hồ Từ trán cho tới miệng hoàn toàn trống rỗng, gương mặt bên trái không ngừng xoắn vặn vỡ vụn, kể cả mắt trái hoàn toàn đã biến mất. Điều này làm tâm hồ nhớ tới hình tượng nữ sinh trên gương mặt bị vòng xoáy thôn vẻ ở trong manga của Ai Tu. Cùng mình bây giờ cơ hồ giống nhau như đúc. Nàng sợ tới mức té trên mặt đất, thế nhưng trên mặt không hề có cảm nhận gì. Chỉ là lau mặt mà biến thành bộ dạng làm cho người ta sợ hãi như vậy. Dù chân lúc này đang đi về hướng ngược lại, đột nhiên nàng nhớ tới giấc mơ kia. Hắc ám, không gian vỡ vụn Phía sau là hắc ám vĩnh hằng Đó là? Đó là cái gì? Nàng chậm chãi đi về phía bên trong học viện Kim Vực Nơi này thực sự quá mức chân thật Bản thân mang hai nguyền rũa song trọng Nàng trước mắt vẫn chưa chết Thế nhưng rốt cuộc phải ở lại không gian này bao nhiêu thời gian đây? Đèn dẫn đường trong tay nàng Phiều đã theo gió Mà lúc này, ngay trong phòng ngủ trong ký túc xá của nàng Ở nơi cái giường bỗng nhiên xuất hiện một nếp uốn Không gian kỳ dị Nếp uốn đó, ngày càng trở nên kịch liệt, cuối cùng xuất hiện một vết rách. Trong viện bảo tàng, Từ cùng Ngân Vũ hướng về phía Lạc Chính Thần chạy vội tới. Trước mắt, ngọn lửa vẫn như cũ là màu trắng, điều này cũng có nghĩa, hiện tại không biết rõ hướng của quỷ đi. Tại góc rẽ của hành lang, rốt cuộc tìm được Lạc Chính Thần, Từ Gia lập tức đoạt lấy đèn dẫn đường, đem ngọn lửa bỏ vào trong, sau đó vung chân chạy vội, đồng thời còn gọi điện cho Công Tôn Diệp, tìm được ngọn lửa mới. Nhất định phải dẫn lối rời đi, nhanh. Cầu thang từng phương hướng đều có, căn bản không cách nào xác định được đường đi của con quỷ, hộ gia đình hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Một con quỷ khác đã rời khỏi sảnh 22 của Trình Lãm, thậm chí rời khỏi tầng 5, bằng không hết thảy cuối cùng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Công Tôn Diễm cũng biết được việc này, hắn hiện tại đang ở lầu 4, trước mắt hắn không có lửa. Căn bản chẳng thể làm được gì, mà một con quỷ khác lại đang tiến lên. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao để dẫn con quỷ kia đi ngăn ở cửa tầng 5 nói dỡ biện pháp duy nhất trước mắt chính là tìm ra được một ngọn lửa dẫn đường mới hiện tại còn có 5 ngọn lửa lửa dùng một cái thiếu một cái một cái chỉ có thể thiêu đút 5 phút đồng hồ trong huyết tự dài 4 tiếng này 5 phút đồng hồ quả tự như mối bỏ biển sinh lộ đến tuột cùng là cái gì phải làm như thế nào mới có thể sống sót rốt cục phải làm như thế nào đây tự giả dọc theo cầu thang nhanh chóng chạy lên Lâm Thiện lạc chính thần cùng Ân Vũ theo sát phía sau. Hiện tại, nếu không có cách nào ngăn cản được con quỷ gặp mặt, lập tức huyết tự này, cả đoàn đều diệt vong, tuyệt không có cơ hội chuyển biến. Nhưng trước mắt, ngọn lửa vẫn như cũ là màu trắng, không hề có dấu hiệu biến đen. Nếu không có cách nào tiến vào phạm vi 30m cạnh quỷ hồn, kết cục cuối cùng thế nào? Lòng dạ mỗi hộ gia đình đều rõ. Lúc này tất cả mọi người đã lâm vào trạng thái cực đoan. Tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng có lẽ vẫn không kịp rồi từng giành chiến lãm đều tương đối lớn, hơn nữa nếu như có thể thay bằng đường thẳng tới giành chiến số 22 mà nói, hậu quả, hậu quả tuyệt đối không ai có thể chịu được. Hai cổ xác này được khai quật lên làm oanh động cả thành phố cả. Tuy bị hư thối rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là thi thể cổ nhân. Trong khoảng thời gian này, báo chí, tạp chí không ít đều đàm luận về hai cổ xác ướp cổ này, cũng hấp dẫn rất nhiều người xem tới viện bảo tàng, cũng chính bởi dòng người tới thăm quá đông đúc không thể không chia làm hai sảnh khác nhau. Trước mắt, khảo cổ gia đang tiến hành công tác chế phủ cương mật, mà theo tình huống lúc đào mộ, hai cỗ thể này được hợp táng. Tuy không biết có phải là táng theo hay không, nhưng quan hệ giữa hai xác ướp tựa hồ rất thân mật, mấy nhà khảo cổ bắt đầu suy đoán hai người là vợ chồng. Nếu như là vợ chồng, tại sao lại kỉu hận không chết không ngất, hay bởi nguyên nhân là bị niệm táng? Không, rất không hợp lý, song vương đối với nhau đều căm hận mãnh liệt đã căm hận như vậy, thậm chí không chết không ngớt, tại sao lại đem hai người hợp táng? Cẩn thận liên tưởng mà nói, chỉ có một khả năng, chính là cho dù chết, tiến vào lăng mộ hóa thành quỷ, vẫn như trước căm hận nhau, vĩnh viễn dây dưa không ngừng. Trên thế giới này, có người hoài nghi, phải chăng có người yêu đến chết cũng không thay đổi, nhưng lại có thể khẳng định, trên thế giới này, xác định có loại kỉu hận, cho dù xuống mồ cũng không thể kết thúc. Một khi hai con quỷ gặp nhau sẽ hóa thành lệ quỷ. Cái quán hận đó Thậm chí ngay cả sinh linh vô tội cũng bị ảnh hưởng Lập tức chết đi Đây là lối căm hận đến kinh khủng bực nào Hận một người, hận đến chết cũng không muốn dừng lại Nếu như có thể biết rõ nguyên nhân Hai người hận nhau Như vậy có thể biết được một hai Tại thời nhà Hán, Liêu Bang thực hành chế độ phân đất phong hầu Mà tại thành phố Ca Nằm trong lãnh thổ chư hầu của Tây Hán Theo quy quyết năng mộ phán đoán Đối phương có lẽ là một quý tộc trọng yếu Dòng dõi thời trư hầu Ngoài ra chưa biết thêm được điều gì Lúc này trong nội tâm hộ gia đình có thể tưởng tượng, cho dù trôi qua 2000 năm, tà hữu Tuyết Nguyệt, thi thể coi như cũng đã hư thối, cái căm hận kia vẫn như trước, làm cho xác ướp thức tỉnh, hóa thành lệ quỷ. Liều chết để tìm kiếm đối phương. Hết chương 11 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Xác Hoài chủng, quyển 26, chương 12, lựa chọn của tiểu dạ tử. Vì cái gì cho dù chết vẫn còn căm hận, vì cái gì phải đem tánh mạng của người vô tội kéo vào. Đã chạy tới gần năm, mà đèn lồng trong tay tiểu dạ tử vẫn như cũ là màu trắng. Hiện tại rất có thể tại tầng năm có tới hai con quỷ, cũng may, diện tích của tầng này rất lớn. Trong nhất thời còn có thể trèo chống một đoạn thời gian ngắn, mà tiểu dạ tử nói với người phía sau, "Chớ đi theo ta." Nàng nhanh chóng nhảy vào xoành diện lám, dùng tốc độ nhanh nhất có ngưỡng xuyên qua cuối cùng tiến vào một trong sảnh triển lãm khác, lại dừng bước. Ngọn lửa vẫn là màu trắng, hai con quỷ chỉ sợ, đang không ngừng tiếp cận lẫn nhau. Lúc này sảnh triển lãm chỗ khoảng cách khá gần so với triển lãm số 22 mà công tôn Diệm đang tìm kiếm ngọn lửa lầu 3 và lầu 4. Nếu hai con quỷ gặp nhau, hết thảy đều kết thúc. Nhưng lúc này công tôn Diệm đi lên tầng 5, vừa lên tới nơi, hắn vội vàng chạy về phía sảnh triển lãm số 22. Nhưng trên hành lang và trong phòng không có một bóng người. Hiện tại, trong tầng năm hoàn toàn mảnh yên tĩnh, đừng nói tới một cây châm, cho dù một sợi lông vũ rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Thân thể của tiểu dạ tử đang chạy nhanh trên hành lang, vội vàng ngừng lại, ngọn lửa trong tay nàng biến thành màu đen, mà công tôn diễm ở phía đối diện, cùng một thời gian, bọn người là chính thần cũng đang đứng ở cầu thang, là chính thần đứng ở vị trí trước nhất, ánh mắt lo lắng quan sát hành lang ở trước mặt. Nàng vừa quay đầu lại, định nói câu gì đó nhưng khỏee mắt liếc xéo qua thình lình thấy một thân ảnh xẹt qua bên cạnh nàng lập tức quay đầu lại nhưng hành lang phía trước không hề có một bóng người tiểu giả từ cần theo đàn lồng cùng công tu diệp rất nhanh chạy xuyên qua Hoàh lang cũng lập tức nhận được điện thoại của là chính thần nhanh nhanh lên thành cốc tiểu thư còn quỷ kia đang hướng các người đi tới lúc này bọn hắn xuyên qua một sành chiền lắm cách cầu thang phía trước còn một khoảng có thể nói lúc bây giờ Nguy cơ nghiện kênh theo sợi tóc. Nàng sợ nhất chính là ngọn lửa đã cực kỳ nhỏ bé, gần như sắp tắt, dưới tình huống này không còn cách nào khác rồi. Tốt. Ánh mắt Tiểu Dạ Từ trong tích tắc tràn đầy quyết tuyệt, ngay sau đó, nàng chạy trước tới một cái cửa sổ, đem đèn dẫn đường ném ra phía ngoài. Đèn dẫn đường từ tầng năm rơi xuống đất, cơ hồ lúc đèn lồng chạm mặt đất thì ngọn lửa bên trong cũng tắt lịm. Tiểu Dạ Từ lập tức chạy về phía cầu thang, mà công tôn thì sững người thật lâu mới kịp trợn phản ứng mà hắn cũng lập tức minh bạch, đây là thủ đoạn đập nồi rìm thuyền cuối cùng của tiểu dã tử, đem đèn dẫn đường vứt ra ngoài, làm con quỷ kia cũng từ cửa sổ rớt xuống tầng 1, làm như vậy có thể kéo dài khoảng cách giữa hai con quỷ. Một chiều này xác thực quan độc, nhưng phải trả một cái giá lớn là đèn lồng đã rời khỏi phạm vi bên trong bảo tàng. Loại hành vi này không khác gì tráng sĩ tự cắt đứt cổ tay, công tôn Diệm tự hỏi, hắn tuyệt đối không có được phách lực giống như tiểu dã tử o cầu thang không ngừng chạy xuống rất nhanh tới được lồng một tiểu giả từ cùng cung tô Diệm đều thờ ngọc nhưng sự xuất hiện của hai người tiền chứng minh thành công rồi con quỷ kia thực sự rớt cùng theo đèn lồng đề dẫn lướng công tô Diệm la mồ hôi chân trán nói nó là vật rất quan trọng nha chỉ có thể là như vậy thôi tiểu giả từ vị vách tường thở dốc hiện tại quỷ h thiêu đốt hầu như không còn con quỷ kia nhất định sẽ quay trở lại mất quá Cũng may một con non ở tầng 5 lại tiếp tục tìm kiếm quỷ hỏa không thể để phí một chút thời gian. Đối với chúng ta mà nói, thời gian mới là thứ quan trọng nhất, phải tranh thủ thời gian, tìm ra thêm nhiều ngọn lửa hơn nữa. 9 cái đã sử dụng mất 4 cái, còn lại 5 cái. Huyết tử chưa trôi qua nửa thời gian, nhưng quỷ hỏa đã dùng mất một nửa. Thời gian kế tiếp không người nào dám thư giãn, nhất định phải lợi dụng mọi khoảng thời gian để tìm kiếm quỷ hỏa Đối với hộ gia đình không thể rời khỏi viện bảo tàng mà nói, không thể chạy ra ngoài để cầm đèn đồng kia vào được, mà tìm khắp nơi trong viện bảo tàng, cũng không tìm thấy ngạn đèn dẫn đường thứ ba. Kế tiếp, 5 người hoàn toàn phân tán tìm kiếm quỷ hỏa Nói thực ra, trương mắt để bảo vệ bọn hắn, chỉ có câu nói, bình thường sẽ không giết người. Nếu không trong quá trình tìm kiếm quỷ hỏa không biết sẽ chết thêm bao nhiêu người. Xin lộ trước mắt vẫn chưa có đầu mối. Không có ai tin tưởng chỉ dựa vào hai ngọn đèn dẫn đường có thể sống sót đến cuối huyết tự. Nếu như đèn dẫn đường thiêu đốt thời gian đủ dài, như vậy còn có thể tìm ra được vài phương pháp, thậm chí có một biện pháp là kêu ngân dạ đi qua, đem đèn dẫn đường mang vào bên trong nhà trọ. Nhưng chỉ như vậy, chỉ một lần vất vả, suốt đời nhản nhã, con quỷ không thể gặp nhau. Cơ hội sinh tồn của hộ gia đình cũng nâng lên cao. Hộ gia đình cũng từng cân nhắc, nên xem xét ít văn vật cổ được khai quật cùng xác ướp Nhưng từ những văn vật kia Rất khó có thể tìm ra được dấu vết Hơn nữa chưa chắc có thể tìm hiểu được nguyên nhân thật sự Tại sao hai cỗ xác ước này lại căm thù lẫn nhau Cứ cho là có thể đoán được Nhưng thời gian đâu để hộ gia đình lội ngược dòng thời gian Tìm hiểu lịch sử Nhìn đại xa xôi như vậy Không giống với huyết tự đưa thư lần trước Giới tính của hai cỗ xác ướp này Không có quan trọng Dù có tìm ra được cũng là chuyện vô bổ sinh độ trước mắt vẫn hoàn toàn không có đầu mối Bất quá mọi người lại biết rõ Ngân Dạ tùy thời có khả năng vì Ngân Vũ mà hy sinh, đem huyết tự của Ngân Vũ hủy bỏ, chỉ cần có thể rời khỏi viện bảo tàng, Ngân Vũ lên lập tức an toàn. Hiện tại, chưa làm là vì Ngân Vũ còn chưa có kết quả, Hẳn phải chết. Từ tình huống trước mắt mà xem, Ngân Vũ ngược lại còn hy vọng sống sót lớn nhất, mà tiểu giả tử cũng đồng dạng nắm giữ một thẻ đánh bạc quan trọng. Đây là huyết tự có độ khó lần thứ 8, trước khi nàng rời khỏi nhà trọ đã gửi cho những người có khả năng tiêu hủy huyết tự của mình một thông điệp tai nàng nắm giữ một mảnh vỡ khê ước địa ngụcmảnh vỡ đó được đưa tới một nơi mà chỉàng mới biết hộ gia đình không thể là rời khỏi nhà trọ vượt qua 48 tiếng đồng hồ như vậy không thể tìm kiếm cho một thời gian dài nói cách khác nếu tiểu dạ tự chết đi không ai có thể đi chấp hành huyết tự cấp ma Vương được nữa hai người kia cho dù ở tình huống xấu nhất vẫn như trước có đường sinh cơ nhưng ba người còn lại công tôn Diệm là chính thần cùng Lâm Thiện hoàn toàn không giống Lạc Chính Thần tuy ở nhà trọ có 2 tỷ nhưng mới có Lạc Chính Thủy chấp hành qua một lần huyết tự, căn bản không thể nào cứu nàng. Công tôn Diễm Cửu Lâm thì càng không cần phải nhiều lời, bất quá, cuối cùng trời cũng có mắt. Nửa giờ kế tiếp trôi qua, bầu trời đã sáng. Họ gia đình vẫn hoàn hảo như cũ, mà quỷ hòa cũng tìm thêm được ba cái. Khoảng cách từ lúc huyết tự chấm dứt còn 2 30 phút nữa. Theo thời gian trôi qua không dai biệt lắm. Cũng sắp tới tình huống hai con quỷ gặp mặt lẫn nhau. Trong khoảng thời gian đó, hộ gia đình cân nhắc rất nhiều biện pháp, nhưng không biện pháp nào khả thi. Dù sao, thời gian quỷ họa thiêu đốt thật sự quá ngắn, 5 phút đồng hồ chỉ có thể tạm thời kéo dài khoảng cách. Có một điểm đáng nhắc tới, hộ gia đình dưới tường huống bị y hủy bào huyết tự, không cách nào mang người khác trở về. Quỷ đương nhiên cũng đồng dạng, thầm vũ đã giải thích rất rõ điểm này với tất cả hộ gia đình. Nhưng nói cho cùng, biện pháp này kỳ rất tiêu cực Hộ gia đình dựa vào biện pháp này Có thể được cứu tạm thời Nhưng trong huyết tự tiếp theo Độ khó vẫn như nhau mà hôm nay Sự cân bằng độ khó đã bị phá vỡ Chỉ sợ ngày sau Huyết tử ở càng ngày càng thêm đáng sợ hơn Mà cái giá đổi lấy được cũng cực lớn Người cứu hộ gia đình sẽ bến mất huyết tự Vốn đã hoàn toàn thành công Có thể nói Cái này là một giao dịch bất bình đẳng Nhưng hộ gia đình ở nhà trọ địa ngục Đâu có được đối xử ngang hàng Cái gọi là cân bằng độ khó huyết tự Cũng chỉ là cấp cho hộ gia đình một sinh cơ, sinh tồn nhỏ bé. Dạ u cốc ở nơi nào, vẫn như trước không rõ ràng. Mảnh vỡ thứ bảy, cho đến nay vẫn không thấy bóng dáng. Hộ gia đình có vì mảnh vỡ khế ước địa ngục mà cứu tử dạ trở về hay không, cũng là một vấn đề. Tỷ lệ tự sát trong nhà trọ so với dĩ vãng đã tăng lên nhiều lần. Trước mắt, đèn dẫn đường chỉ còn một cái, mà ba ngọn lửa, tiểu dạ tử kiềm giữ một cái. Công tôn diệm kiềm giữ một cái, lạc chính thần kiềm giữ một cái. Mọi người vẫn là phân tổ Hoạt động ở khắp nơi trong bảo tàng Lúc này tiểu dạ tử đang ở đại sành triển lãm số 4 Nhận được điện thoại của lạc chính thần Ngọn lửa biến thành màu đen rồi Vị trí là sành triển lãm số 9 lầu 2 Sành triển lãm số 9 Rõ ràng là một trong hai địa điểm Quỷ hồn thức tỉnh Thế mà lại xuất hiện ở nơi đó Ta biết rồi Tiểu Dạ tử vừa nói xong câu đó Bỗng nhiên ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng Cũng biến thành màu đen Ngân vũ lập tức câu chặt lông mày nhanh Nhất định bắt đầu di động rồi Lạc chính thần lo lắng nói Không, trước không lên hành động thuyết suy nghĩ Lạc chính thần, người ở nguyên tại chỗ Một bước cũng không được di chuyển Quan sát màu sắc của ngọn lửa Trên thực tế, hộ gia đình đã từng có hoài nghi Theo góc độ cân bằng huyết tự mà nói Huyết tự này có điểm quái dị Nhất định phải tồn tại một sự cản trở nào đó Mà cái đó phải có tác động Tới hai con quỷ hồn Thời gian xác ấp cổ thức tình cùng một lúc Như vậy, nếu một con quỷ cứ một mực tìm kiếm đối phương, thì thời gian huyết tự đưa ra tự hồ quá dài, số lượng quỷ hòa cũng quá ít. Giải thích hợp lý là, cứ cách một thời gian ngắn, hai con quỷ sẽ đình chỉ kìm kiếm đối phương. Tuy chưa thể xác định có thật sự là như thế hay không, nhưng điều này rất có thể đấy, mà đây cũng là sinh cơ duy nhất của hộ gia đình. Đây là thời cơ để nghiệm chứng tốt nhất. Tiểu dạ tử cũng bất động, nhìn màu sắc ngọn lửa trong tay nói. Trước mắt, chúng ta một mực bất động, nếu như song vương... Nọn lửa vẫn là màu đen, chứng tỏ hai con quỷ cứ kích một thời gian ngắn sẽ tạm dừng tìm kiếm đối phương. Nếu có thể nắm giữ quy luật, điều này sẽ là đường tắt để tìm kiếm sinh cơ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, là màu đen không có đổi. Là chính hắn kinh hỉ nói với tiểu dạ tử ở đầu dây bên kia. "Thần cấp tiểu thư, ngươi ở đó cũng vậy sao?" "Đúng, đúng vậy." Rằng co ước chừng 10 phút, màu đen vẫn một mực không đổi. 10 phút mà vẫn không hề tìm kiếm. Hoàn tất trong phạm vi 30m. Như vậy chỉ có một giải thích Cái giả thiết này là chính xác Đây chính là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ Hết chương 12 quyển 26 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hòa chủng Quyển 26 chương 13 Phương pháp lấy đại đèn dẫn đường Để nghiệm chứng cho cái giả thiết này Nói thì đơn giản Nhưng thực nghiệm lại nguy hiểm vô cùng Cũng chỉ có lạc chính thần Cùng tiểu giả tử tán thành tiến hành loại thí nghiệm này Những người khác hoàn toàn không đồng ý Để thực nghiệm nghí nghiệm Cần phải đánh cửa cả tính mạng nữa đó Ngọn lửa khi không thả vào trong đèn dẫn đường Sẽ một mực thiêu đốt Lúc đó không phải là đệ dẫn đường Mà chỉ là nhìn màu sắc để biết phương hướng của con quỷ Mà dưới tình huống đó Quỷ rất có thể sẽ giết người đấy Cái gọi là bình thường sẽ không giết người Không thể bảo hộ cho hộ gia đình được bao lâu Những loại hành vi liều mạng này Tiểu dạ từ làm Người khác căn bản không dám noi theo Kể cả nghiên vũ Kết quả chỉ có là chính thần đáp ứng, công năng thí nghiệm tìm kiếm một đường sinh cơ, nhưng là chính thần cũng đã đến cực hạn, thời gian trôi qua 10 phút, thế nhưng tiểu dạ tử vẫn muốn nàng tiếp tục chờ đợi, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ở tinh thần của nàng cũng sụp đổ mất. Được rồi, tiểu dạ tử không tiếp tục kiên trì nữa. Dữ liệu thu thập được trước mắt coi như đủ rồi, ngươi có thể rời đi. Lạc chính thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai chân nàng hiện tại đã mềm nhũn, dĩ đáp ứng trợ giúp tiểu dạ tử Cũng là muốn biết cái giả tiết này có phải chăng là sự thật hay không? Nhưng cái chết của phong liệt hải bày ra kia có thể treo chống được 10 phút, nàng cảm giác là kỳ tích lắm rồi. Lúc này, nàng bắt đầu khởi động bước chân rời khỏi nơi này. Nhưng mà sau khi xuyên qua mấy cái triển lãm, nàng phát hiện ngọn lửa trong tay vẫn là màu đen. Trước mắt, đèn dẫn đường đang ở trong tay tiểu dạ tự ở lầu 4. Nên cân bản, là Chính Thần không hề cần theo đèn dẫn đường. Điều này làm cho nàng lâm vào nguy cơ rất lớn. Để tiến hành thí nghiệm này, những người vốn dĩ đi bên cạnh nàng đã đào tẩu rồi. Ở trong sành triển lãm to lớn như vậy, nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Mà lúc này, nàng bước chân vào một sành triển lãm, lúc trước đặt bộ sát ước còn lại. Tình huống hiện tại đã phi thường đáng sợ. Quỷ hồn đi theo sau làng, từng nàng không thể chạy lên trên để lấy đèn dẫn đường. Bởi vì làm như vậy, chẳng khác nào dẫn dắt hai quỷ hồn gặp nhau. Cho nên phải là tiểu dạ tử đem đàn dẫn đường cầm xuống. Tay run run, nhấn phím tắt Nhưng bởi vì nàng run rẩy quá dữ dội, điện thoại liền rơi nhà. Nàng vội vàng cúi nhặt, nhưng bản chân không cẩn thận giẫm lên, làm điện thoại ấy gãy thành hai đoạn. Đúng lúc ấy, cách đó không xa, cửa lớn của sảnh chim lám bỗng nhiên bị đóng lại. Là chính hắn lùi về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, cũng cảm thấy hối hận trào lên, vì sao mình lại đồng ý với tiểu gia tử tiến hành cái thí nghiệm này? Có lẽ chỉ có thể nói, bởi vì từ nhỏ đến lớn, một mực thừa nhận nguyên của gia tộc, ngược lại Làm cho nàng có thói quen Tiếp xúc với vật linh dị Nhưng giờ phút này nàng mới ý thức được Nguyên ruột của nhà trọ So với nàng tưởng tượng khủng khiếp hơn nhiều So với tuyệt vọng càng đáng sợ hơn Chính là hy vọng Bởi vì có hy vọng sẽ có ý chí sống sót Mà một cái chấp mắt khi hy vọng bị gạt bỏ Mới thể nghiệm như thế nào là sợ hãi Khủng bố nguyên lai chính là hy vọng Trước kia Bởi vì lúc nào cũng tuyệt vọng Cho nên đối mặt với khủng bố Đều cảm giác chích lặng Thế nhưng hiện tại bây giờ đã có hy vọng sống sót, ngược lại làm cho nàng cảm nhận được sự hãi không gì sánh kịp. Không, không muốn, ta không muốn chết. Thật vất vả mới có cơ hội sống sót, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ngọn lửa trong tay nàng càng ngày càng băng lãnh, tựa hồ muốn hút hết nhiệt khí xung quanh nàng. Nàng không ngừng lui về phía sau, thế nhưng hai chân co rút, căn bản khó có thể di động. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bò sát trên mặt đất, nàng phi thường hy vọng ngọn lửa trong lòng bàn tay mình có thể biến thành màu trắng. Nhưng nó một điểm cũng không đổi màu Không, không muốn Trong đầu, thoáng hiện lên hình ảnh của chính tâm, chính phong Cùng chính thủy Nàng với tư cách là trường nữ của gia tộc Lúc trước phụ thân chết đi Đã tè sẽ chiếu cố tứt muội mụi Sau khi chính tâm được giải trường quyền rùa Nàng đã tự hứa cùng chính phong, chính thủy Lỗ lực vượt qua huyết tự Tìm kiếm đường sống Nàng không cam lòng, không cam lòng a Cuối cùng nàng rút cục Dốc sức điều mạng đứng lên, phóng về phía trước Tuy nhiên lại đụng phải một cánh cửa tủ, ngã trên mặt đất, rèm phụ rơi xuống đầu, nàng vội vã giật nó ra, nhưng trên mặt đất đột nhiên một dáng người dần dần hiện hiện. Hơn nữa, còn hướng về phía là chính thần đánh tới, mà đúng lúc đó, tiểu Dạ Từ đi tới lầu 3 lại nhận được cuộc điện thoại. Người gọi điện là Ngân Vũ. "Thần cốc tiểu thư." Thanh âm của Ngân Vũ tràn đầy phẫn nộ. "Là chính thần chết rồi. Nàng đến bây giờ vẫn chưa hội họp với chúng tôi, điện thoại cũng gọi không thông." nhất định gặp bất trắc rồi. Đây đều là trách nhiệm của ngươi đó. Đó là thí nghiệm nguy hiểm, ngươi biết rõ ràng như vậy mà vẫn tùy tiện làm. Ta rõ ràng phạt đối, ngươi lại nói không làm sao tranh thủ được sinh cơ. Ngươi không phải đang ỷ vào thời điểm nguy hiểm, cũng có người cứu người ư? Là chính bản chết, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Nàng chết rồi hả? Tiểu Dạ Tử sau khi nghe xong, trầm mặc vài giây nói, hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng không có ý nghĩa. Ngọn lửa trên tay nàng ấy Người chỉ quan tâm đến điều đó sao Nàng là một người A Bởi vì phán đoán sai lầm của ngươi mà chết rồi Nàng là người của dạ vũ Minh ta Ta đối với mỗi hội gia đình Đều hứa hẹn đem hết toàn lực Để trợ giúp bọn hắn Đã đủ rồi Quỷ hỏa chẳng lẽ chỉ liên quan tới một mình mạng sống của ta Các ngươi chẳng lẽ không phải Ta là người không làm chuyện vô nghĩa Chấp hành huyết tự Vốn không có khả năng không có người hy sinh Có thời gian cân nhắc những điều này Còn không bằng nghĩ cách tự cứu mình đi Ngân Vũ lập tức trả lời: "Ta biết rồi, của ta rất đơn giản, loại thí nghiệm này không cho phép tiến hành nữa, quá nguy hiểm. Cái huyết tự này còn rất nhiều phiền toái. Bên cạnh ngươi không có quỷ đi theo chứ? Ít nhất trong phạm vi 30m không có. Để phòng ngừa vạn nhất, ngươi tạm thời không được xuống lầu 2, cho dù có cũng không được phép tiếp cận cửa lớn của đại sảnh triển lãm. Không, ngươi phải chú ý, đừng cho quỷ kia đi lên trên này. Công tôn Diễm vẫn cùng một chỗ với ngươi chứ?" Đảm bảo tốt ngọn lửa trên tay các ngươi Mặt khác, ta sẽ nghi biện pháp Cầm lại ngọn đèn dẫn đường đã ném ra ngoài Tuy nó nằm vài phạm vi của bảo tàng Nhưng ta đồng dạng có biện pháp thu hồi Biện pháp, sự do người làm Sau khi cúp điện thoại Ngân Vũ nhìn về phía công tôn Diệm bên cạnh nói Công tôn tin sinh Ngọn lửa ngươi nắm giữ Không bằng trước đưa cho ta đi Thật có lỗi Công tôn Diệm lại lắp đầu Thần cốc tiểu thư giao cho ta Nhất định phải một bước nắm giữ ngọn lửa Ta là người của thần cấp minh, cho nên không phải là không muốn đưa cho ta sao? Làm gì phải nói nhảm như vậy?" Lâm Điện lạnh lùng nhìn công tôn Diệp. "Ta biết rồi, vậy cứ cầm đi." Ngân Vũ cũng không kiên trì. Hiện tại nhóm người này đang ở tại lầu 1. Nàng ta như thế nào lại có thể cầm nên dẫn đường đã nén ra ngoài? Lâm Điện lúc này cũng thấy tò mò đặt câu hỏi, "Khả tiểu thư, ngươi có ý kiến gì không? Hẳn là nhờ người khác cầm vào viện bảo tàng, bất quá sẽ là ai đây?" Lúc này giọng lời của công tôn diệm nắm giữ, thủy chung vẫn là màu trắng. Mọi người đều cần phải yên tâm, bất quá đèn dẫn đường lại ở trong tay tiểu gia tử, nếu như nàng ta chết đi, hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi. Mọi người lúc này đều suy nghĩ xem làm như thế nào để cầm lại đèn dẫn đường. Kha tiểu thư, ta có một ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Lúc này, Lâm Điển bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi tốt nhất đừng nói." Nhân Vũ lại quả quyết phản bác, "Kha tiểu thư, ta còn chưa nói gì a, ta biết ngươi muốn nói cái gì." để ngân dạ tới đây phải không? Những lời này hoàn toàn là chúng rồi. Nếu như nói trong nhà có ai cam nguyện chịu nguy hiểm tới tính mạng, đem đèn dẫn đường mang vào bệnh bảo tàng, như vậy chỉ có một người, người đó chính là Kha ngân dạ. Hắn vì Vũ mà không tiếc tiến vào nhà trọ kia. Ta sẽ không để hắn tới đây, tuyệt đối không." Thái độ của ngân Vũ cực kỳ kiên quyết, đồng thời nâng ngẩng đầu cảm thán. "Ta thật khờ, hứa hẹn với hộ gia đình, nói toàn lực bảo hộ tính mạng của bọn hắn, nhưng điều này bất quá chỉ là ta tự ăn mà thôi. Ta kể thật không có tư cách chỉ trích thần cốc. Ta không phải không có tích cực ngăn cản là chính thần cùng tham gia thí nghiệm này sao? Hiện tại ta cũng rất sợ, ta sợ, cho nên không thể đem ngân dạ cuốn vào chuyện này, tuyệt đối không thể. Công Tôn Diệm nhìn thái độ kiên quyết của Ngân Vũ, không khỏi nghĩ tới vị hôn thê đã giải trừ hôn ước của mình. Yêu một người, muốn thủ đối phương, hắn vì không muốn kéo người yêu vào chuyện tình khủng bố này, liền dứt khoát giải trừ hôn ước cho dù nàng không hiểu được, hắn chỉ hy vọng nàng giống vui vẻ hạnh phúc, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nàng. Kha tiểu thư, chỉ là ở bên ngoài bảo tàng mà thôi, ta nghĩ vẫn an toàn. Lâm Thiện không ngừng kiệt lực khuyên bảo. Thỉnh ngươi, nghĩ lại a. Ngươi nhất định phải cân nhắc tới tính mạng của chúng ta, nếu như tính toán mà nói, nửa giờ có thể đến được đây không? Nửa giờ có lẽ không tới a. Van ngươi, chúng ta cần phải lấy một cái đèn dẫn đường khác. Ta đồng ý với cách nhìn của Kha tiểu thư công tôn diễm quyết định ủng hộ ngân vũ. Lâm Tiên Dinh, thần cấp tiểu thư đã nói nàng có biện pháp, như vậy người cũng nên tin tưởng nàng mới đúng. Ngươi im đi, ta mới không tin cái tên thám tử kia. Lâm Điện kích động vạn phần, cũng đã chết mất hai người rồi, ta hiện tại căn bản không thể nào giữ được tĩnh táo. Bất quá cho dù Lâm khuyên can như thế nào, thái độ của ngân vũ vẫn thủy chung kiên quyết. Lâm Thiện lúc này sinh ra một ý niệm trong đầu, hắn cho rằng Giấu Diễm Ngân Vũ gọi điện thoại cho ngân gia, chỉ cần đem tình huống nói ra, khuyên bảo hắn, hắn nhất định sẽ đến, chỉ cần ngân Vũ không chết. Nhưng Tận Thụy hắn không biết lấy cớ gì để rời khỏi, Ngân Vũ cũng không phải là người ngu, nàng sao không nhìn thấy ý đồ của hắn? Thời gian tiếp tục trôi qua, sau khi là chính thần chết, hồ hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, thế nhưng ai cũng tin tưởng, theo thời gian trôi qua, hạn chế của nhà trọ đối với quỷ hồn suy yếu, đến lúc đó, hậu quả không ai có thể chịu nổi. Giờ phút này Thời gian đã gần 2 giờ sáng, tại sảnh triển lãm nào đó ở lầu 4, ở một nơi hẻo lánh cực kỳ hắc ám, có một ngọn lửa màu trắng đang cháy sáng. Mà rất nhanh, ngọn lửa đó đột nhiên biến thành màu đen. Hết chương 13 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài quyển 26, chương 14, bức họa biết trước. Viện bảo tàng lịch sử quốc gia Âu tĩnh giống như một phần mộ nằm ở trung tâm của thành phố thế mà chung quanh không có một ngọn đèn tất cả đèn lê đều đã biến thành một màu xám cái thành phố này giống như đang từng bước hóa thành một lồng giam hơn nữa xu thế đang không ngừng rộng mở lly chậm trái bước trên con đường ngập bóng tối bước đi không nhanh không chậm trong đầu hắn đang nhớ lại cú điện thoại của tiểu dạ tử ta có tin tức trọng yếu của di chân ở Nhật Bản ta có thể chia sẻ cho ngườiơi một phần Đây là chuyện quan trọng liên quan đến Sở Di Thiên muội muội ta thường đã điều tra rất lâu Mới có những tài liệu này Ta nghĩ người cũng cần A Điều kiện là cái gì Lý Ảnh phi thường tỉnh táo Rất nhanh đi thẳng vào vấn đề Thần cốc tiểu thư Ai cũng là người hiểu chuyện Ta không cho rằng người vô điều kiện cung cấp cho ta bất cứ cái gì Đến cửa chính của Viện Bảo tàng Quốc gia Giúp ta đem đèn dẫn đường mang vào bên trong Người không cần đo lắng Quỷ bình thường sẽ không giết người. Huống chi, ngươi tính ra vẫn ở bên ngoài của viện bảo tàng, ngươi thậm chí không cần tiến vào, chỉ cần ném vào cửa chính là được rồi. Dù sao, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ đem tư liệu cung cấp cho ngươi. Cái gọi là tư liệu rốt cuộc là gì? Đương nhiên, là đồ vật đáng giá để cho ngươi phải mạo hiểm. Lúc trước, Sở Di Trần sau khi tốt nghiệp đại học, chạm tới nhất xuất ngoại chính là Nhật Bản, cũng sinh sống tại Đông Kinh 1 năm. Người cho rằng vì cái gì lúc ấy, nàng lại muốn tìm tung tích của đệ đệ, lại chạy tới nơi này. Có ý gì? Bức họa biết trước. Tiểu Dạ Tử đi thẳng vào vấn đề. Nàng đi tìm những bức họa biết trước mà bổ Mỹ Linh giấu ở Nhật Bản. Trên thực tế, hắn là một kẻ rất có tiền. Hắn biết sử dụng bức họa biết trước để kiếm tiền tài như thế nào. Sau khi rời khỏi thành phố ca, hắn du lịch qua rất nhiều nơi, mà chặng đầu tiên chính là Nhật Bản. Những bức họa lưu lại ở trong tổ phòng của bổ gia không hề có giá trị bởi vì cảnh tượng trong bức họa gần nhất cũng là mười mấy năm trước đây. Thế nhưng những bức họa thu lại ở Nhật Bản lại là những bức mới. Rất đáng tiếc chính là giở di chân tuy rằng tìm rất lâu nhưng lại không tìm ra được. Điều này cũng là đương nhiên. Điều kiện kinh tế của nàng quá mức túng quẫn, bất quá mụ mụ của ta thương bất đồng, lợi dụng tài lực của đồng sinh gia, lấy được bức họa kia không quá khó khăn. Đáng tiếc chính là huyết tự ta đang chấp hành hiện nay không thấy vẽ ra bức họa biết trước, thật sự Mặc dù Lý Hẳn rất tỉnh táo, nhưng lúc này cũng không thể đè nén tinh thần kích động. Không sai, ta có thể chia cho ngươi một bộ phận. Đương nhiên, ngươi có thể cho rằng, ta làm bộ. Như ngươi nên biết, loại bút pháp của bồ Mỹ Linh, có ai bắt chiếc được chứ? Tác phẩm của hắn tuyệt đối là tiêu chuẩn đại sư. Nếu như không vì có hậu trường, nếu không đã sớm thành danh. Muốn bắt chước một tác phẩm như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Đây cũng là một chuyện rất bình thường. Lúc trước bộ thâm vũ chính là dùng bức họa biết trước để giao dịch với hộ gia đình mà hành vi của tiểu giả tử bây giờ cũng là như thế. Ngay cả một nhân tệ với tư cách là tâm phúc của ta cũng không biết việc này như thế nào. Sau đó, Lý Ảnh nhận được một bức vẽ để xác nhận phong cách của bộ Mỹ Linh. Trong bức vẽ có một nam hài đang chơi lơ lửng, cái đầu cuối thật thấp, trên người mặc một bộ trang phục rách dưới. Khoảng cách càng gần việc bảo tàng, chung quanh lại càng tối tăm Nhìn thế nào cũng không thấy giống trung tâm thành phố, khắp nơi một mảnh yên tĩnh không có bóng người. Lý Hàn dần dần tiến vào viện bảo tàng. Nơi này Lý ẩn cũng từng đi qua rất nhiều lần. Trong ấn tượng lần thứ nhất là thời điểm 10 tuổi, phụ thân mang hắn đi. Tuy từ nhỏ say mê y học, nhưng Lý ẩn đối với lịch sử cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhất là lịch sử Trung Quốc cổ đại, mà thật không ngờ, hôm nay trong tình huống này lại tới nơi đây. Giao dịch của thần cốc tiểu dạ tử, hắn không có lý do cự tuyệt. Cho nên dĩ nhiên là đến. Nhưng tương đối mà nói, đây cũng là một hồi đánh bạc, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, nhưng tương lai với nó là tiền lợi cực lớn. Tại nhà trọ, bất luận kẻ nào chỉ lo lắng cho bản thân mình, ai cũng mơ tưởng tìm được con đường 100% ổn thỏa. Trước mắt, Lý ẩn vì bí mất 3 lượt huyết tự, cho nên cần tiếp tục 4 lần huyết tự nữa mới có thể rời khỏi nhà trọ. Còn số này, chỉ nghe thôi cũng làm những người khác cảm thấy khủng bố mà bức họa viết trước của Bồ Mỹ Linh dĩ nhiên là giải pháp tốt nhất. Ít nhất giai đoạn hiện tại là như thế, mà tiểu Dạ Từ coi hắn là đối tượng giao dịch, chính vì hắn là người hiểu rõ sở di chân nhất, tỷ lệ phần trăm tin tưởng vào điều này càng thêm cao hơn. Tính toán đến trình độ này, Lý Hàn cũng không khỏi than thở. Tiểu Dạ Từ thật sự là nữ nhân cực kỳ khôn khéo, cũng khó trách có thể thành lập nên thần cốc minh, làm nhiều người nương tựa vào nàng như vậy. Ở như nhà trọ, phụ thuộc vào cường giả, là hy vọng cuối cùng và duy nhất. Rốt cuộc hắn đi tới trước viện bảo tàng. Đầu tiên, hắn dò theo bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đèn dẫn đường. Đi được đại khái 1 phút đồng hồ, hướng về phía cửa tây, hắn phát hiện trên mặt đất có một cái đèn lồng cũ lắt. Lý ẩn lập tức chạy đến cầm lên, sau đó gọi điện thoại cho tiểu giả tử. "Này, ta đã đến, đèn dẫn đường đã tìm được. Rất tốt. Đừng cho bọn người ngân vũ nhìn thấy." Cứ ném vào là được, bọn họ bây giờ không ở lầu 1 Người chọn một cửa rồi ném vào Sau đó có thể rời đi Hiện tại ta sẽ chạy xuống lầu 1 Tốt, nhưng người phải nhớ kỹ Nếu người dám không tuân thủ lời hứa Ta liền đem bí mật của người công bố cho tất cả hộ gia đình Ta đương nhiên biết rõ điểm này Người ném vào là được Lý ẳn tiến tới vị trí cửa Tây Cửa lớn rộng mở Bên trong không hề có đèn Bởi vì quá tối nên không nhìn rõ ràng cảnh bên trong Lý ẩn đem đèn lồng trong tay ném vào sau đó lập tức quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất rời đi ta ném vào rồi lúc này Li ẩn không dám thả trọng tốc độ Nếu thoáng chậm lại hắn cũng không biết bản thân sẽ gặp phải kết cục gì kế tiếp tiểu dạ từ lại gọi một cú điện thoại cho Ngân Vũ đến cửa cửaâ đi ta đã đem đèn dẫn đường thu hồi cái gì người nói thật nhanh đi kha tiểu thư đèn dẫn đường quan hệ tới tính mình của tất cả mọi người nhất định phải lập tức đem nó cầm chắc trong tay khoảng cách Từ lúc lạc chính thần chết đi cũng đã vượt qua một thời gian ngắn, nhưng tới lúc huyết tự chấm dứt vẫn còn rất dài, tỷ lệ xuất hiện tình huống ngoài mong đợi rất nhiều. Hạn chế duy nhất của nhà trọ theo thời gian trôi qua cũng dần dần biến mất. Lý ẩn lúc đến đây cũng không phải không suy nghĩ, hắn nhất định phải nắm chắc mới dám làm, nếu không, người bình thường làm sao dám bốc lên loại nghi hiểm này. Tới lúc chạy vào tàu điện ngầm, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, mà đồng thời trong quá trình mấy người kia chạy tới lầu 1 đã xảy ra một chuyện đáng sợ. Đen, màu đen, ngọn lửa trong tay của công tôn diệp, vậy mà biến thành màu đen. Điều này cũng có nghĩa, quỷ hồn ở xung quanh đây, trong phạm vi 30 m mà căn cứ bản vẽ mặt phẳng, từ nơi này đến cửa Tây, còn phải vượt qua vai sành trình lãm nữa. Lạc chính thần chết, làm mọi người cảm giác cực kỳ sợ hãi. Lúc này, ai cũng cố gắng, triển khai tốc độ lớn nhất, hơn nữa bọn hắn cũng còn không biết quỷ tới từ hướng nào. Trong tay không có đèn dẫn đường, chỉ có quỷ hỏa. Tình huống có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Dạ Từ tiến hành thí nghiệm mà không gặp phải nguy hiểm là bởi vì nàng nắm giữ đèn dẫn đường, mà lạc chính thần thì không. Nếu không dưới tình huống đó, nàng cũng đã chết rồi. Quỷ sẽ giết người, cho dù không gặp nhau cũng sẽ giết người. Chỉ có điều, tình huống trước mắt vẫn còn có cơ hội xoay chuyển, chỉ cần cầm được đèn dẫn đường sẽ không phải theo gót lạc chính thần. Công tôn Diễm chạy đầu tiên, Ngân Vũ cùng Lâm Thiện theo phía sau, diện tích của tầng 1 phi thường lớn. Nếu không, hai quỷ hồn kia làm sao thời gian dài như vậy mà vẫn chưa tìm được nhau? Muốn vượt qua một sành trình lãm cũng cần một khoảng thời gian tương đối. Ngọn lửa trong tay công tôn diệm càng ngày càng lạnh. Cái này cho thấy rõ ràng quỷ hồn đang tiếp cận. Hộ gia đình thông qua quan sát đã chứng minh độ ấm của ngọn lửa càng thấp, khoảng cách tới quỷ hồn lại càng gần. Thủy chung theo sát không rời, điều này nói lên điều gì ai cũng hiểu. Xuyên qua một đám đại xanh trình lãm, khoảng cách tới cửa Tây ngày càng gần thế nhưng ngọn lửa cũng đã lạnh tới cực điểm. Công Tôn Diễm thậm chí khó có thể cầm chặt ngọn lửa. Độ ấm của nó đã xuống tới cực hạn, có thể thừa nhận, ngay cả làn da của hắn cũng bắt đầu xuất hiện tổn thương do giá rét. Rốt cuộc, xuyên qua hành trình lãng cuối cùng, cửa tây đã xuất hiện trước mắt, mà khoảng cách vẫn còn hơn 100m, đã nhìn thấy được cái đèn lồng cũ nát nằm ngay ở cửa ra vào. Công Tôn Diễm nhìn thấy cái đèn lồng kia, càng thêm liều mạng chạy tới, chỉ cần thắp sáng thành công đèn dẫn đường, có thể chuyển huy thành An 80m 70m 60m rất nhanh đèn dẫn đường đã gần nghe ở trước mắt ngay thời điểm công tôn Diệm chuẩn bị túng lấy một hồi gió lụa qua vậy mà đèn dẫn đường thổi bay ra bên ngoài cánh tay rưi ra của công Tơn Diệm ngừng lại ở giữa không chung đèn lồng rõ ràng lại bay ra ngoài cửa chắc chắn hộ gia đình không thể nào rời khỏi cửa lớn của viện B bảootàng một bước cũng không thể không Ngân Vũ thấy một mản như vậy lập tức nói Còn có biện pháp, khoảng cách tới cửa lớn khá gần Dùng một cái gì đó Đem đèn dẫn đường kéo vào dây thừng hoặc cậy gầu các loại Lầm thiện lúc này cũng lo lắng vạn phần Đúng vậy, làm thế nào cũng phải lấy được nó Thế nhưng quỷ sẽ chờ đợi bọn hắn sao Từ cảm giác băng lãnh kia đánh úp lại Trong đại sành tự hồ cũng bắt đầu tràn gặp một mùi hôi thối Quay đầu lại, không hề thấy có bóng người nào Cái này càng làm ba người sờn hết cả cây ốc Hiện tại có hai lựa chọn Một là lựa chọn hướng khác tiếp tục đào tẩu, một là nghĩ biện pháp đem đèn dẫn đường cầm vào tay. Nếu lựa chọn trốn đi mà nói, cuối cùng vẫn gặp kết cục bi thảm, nhưng đem đèn dẫn đường vào. Không người nào có thể chống lại nguyên rùa, cho nên nhất định phải mượn công cụ đèn dẫn đường. Thế nhưng hiện tại, không có ai có nói trên người. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nghĩ là làm ngay, công tôn Diệm lập tức cởi thắt lưng da của mình. Sau đó, đem mặt có móc sắt, lém về phía đèn ở ngoài cửa. Hết chương 14 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng. Quyển 26, chương 15. Cái chết của thần cốc tiểu dạ tử. Công tôn Diệm vung dây ra nhưng lại mất chuẩn. Nguyên nhân là do hắn không giắn để thân thể hướng ra ngoài cửa lớn lại tiếp tục hất lên. Dây lưng lại đụng trúng nền lồng nhưng chỉ chạm vào một bên. Nói cho cùng Làm chuyện này căn bản không phải dễ dàng Ngọn lửa ở trên tay đã ngày càng lạnh Công Tôn Diệm thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét Nhưng vẫn một mảnh trống không Tuyệt vọng đang yên lặng tới gần Cứ như vậy mà xong sao Cuộc đời mình cứ như vậy mà xong sao Công Tôn Diệm không cam lòng Vô luận như thế nào Hắn cũng không thể chấp nhận nhân sinh của mình Đặt dấu chấm tại đây Càng không thể tiếp nhận thời khắc tuyệt vọng tiến đến Hắn thì chung hy vọng Rời khỏi nhà trọ Được cùng người yêu bên nhau hạnh phúc Tiếp tục công việc kiểm soát trưởng Mở rộng chính nghĩa Phải trần những hành vi tham nhũng Đây chính là tính nghĩa cả đời của hắn Nước mắt của công tôn diệm đã tuôn ra Hắn cầm chặt một đầu dây lưng Tùng ra một lần nữa Thế nhưng không thể kéo đồng lồng kia trở về Thậm chí có chút đẩy nó ra ngoài một chút Lúc này công tôn diệm bỗng nhiên cảm giác được Có một đôi bàn tay Từ phía sau tóm lít cổ hắn Đem hắn kéo vào bên trong Nhưng cũng lúc này Bỗng nhiên một cái đèn lồng xuất hiện trước mặt công tôn diệm Hắn tức khắc cuồng hỉ, đem ngọn lửa thả vào trong đèn lồng. Ngọn lửa cháy lên, bàn tay kia cũng buông lỏng ra. Quay đầu nhìn lại, sau lưng vẫn không hề có người, mà một bên Thâm Vũ cùng Lâm Tiện cũng đang trợn tròn hai mắt, nhìn cái đó không xa. Tiểu Dạ Tử vẫn đang duy trì tư thế ném. Cuối cùng vượt qua rồi. Nàng Thảo Ngọc không thể ngồi thang máy thực vật tối, thất thần làm gì? Nghĩ biện pháp đem cây đèn bên ngoài lấy vào." Nguy cơ đáng sợ. Cuối cùng tạm thời bị thay đổi, nhưng đèn dẫn đường chỉ có thể thiêu rốt trong 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, hồng gas vẫn như trước khó dò. "Đây là lần thứ hai ngươi cứu ta, Thành Cố tiểu thư." Nhìn gọn đèn trong tay, Công Tôn Diễm giống sát tai nạn cảm khái nói, "Vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi rồi. Ta Công Tôn Diễm luôn là người có ân tất báo." "Không cần, nếu các ngươi chết, đối với ta rất phiền toái, cho nên ta mới làm như vậy." "Ngươi sao lại làm được?" Nhân Vũ lạnh lùng hỏi. Người làm thế nào đem đèn dẫn đường mang vào cửa viện baoo tàng người làm giao dịch với hộ gia đình nào đó trong nhà trọ sao có phải nhân dạ hay không Không có tiểu dạ từ lắp đầu nói kha ng dạ cho dù yêu ngươi ta cũng không thể nào bảo chứng hắn tuyệt đối đến trên thế giới này người yêu thích bản mệnh của mình tuyệt đối nhiều hơn người hi sinh vì người khác cho nên ta chưa bao giờ tin tưởng người nào ngoại trừ bản thân về phần ta làm sao làm được người cứ tự đoán đi Dù sao ta cũng không nói. Kế tiếp, dây thừng cuối cùng cũng đen đèn lồng vào trong, đèn dẫn đường liền ra tiêu dạ từ cầm rồi, ngọn lửa của nàng cũng chưa có dùng. Tiếp theo, Công Tôn Diễm cầm lấy đèn lồng nói, "Kế tiếp chạy tới tầng cao hơn, nếu các ngươi sợ hãi thì đừng đi theo." Công Tôn Diễm lựa chọn một cầu thang khác chạy tới, mà lúc này, Ngân Vũ cùng Lâm Tiện đều đứng nguyên tại chỗ không di động. Người kế tiếp định làm thế nào? Ngân Vũ nhìn về phía tiêu dạ từ hỏi, "Hôm nay Hỏa quỷ còn có. Ta muốn tới lầu 2, cầm lấy quỷ hỏa của Lạc Chính Thần. Tiểu Tử nói ra một câu kinh người. Tuy nàng ta rất có thể đã chết, nhưng ngọn lửa hàn vẫn còn lưu lại. Cho dù con quỷ vẫn còn ở đó, nhưng trên tay ta có quỷ hỏa, có thể bảo vệ tính mạng. Các ngươi có thể đi theo hay không tùy tiện, bất quá, dưới tình huống không có đèn dẫn đường, lẫn quỷ hỏa, tính mạng của các ngươi khó đảm bảo. Những lời này vừa ra, tương đương với không cho lựa chọn. Kết quả là ngân vũ cùng lâm tiện, đều đi theo sau lưng tiểu dạ tử. Bất quá, người có thể xác định là chính thần chết ở sành nào sao? Không biết, nhưng đại khái có thể suy đoán. Nàng không có đèn dẫn đường trong tay, chỉ có quỷ hòa, nên chắc chắn phải chạy trốn. Tao đoán chừng, nàng có lẽ vẫn chưa rời khỏi lầu 2. Vì sao lại xác định như vậy? Đầu tiên nàng khẳng định không có tiến lên lầu 1, nếu không các người đã phát hiện. Mà nếu như chạy lên lầu, nàng biết rõ trên lầu 4 có một con quỷ chắc chắn sẽ không làm loại sự tình nguy hiểm này. Nếu để hai con quỷ gặp nhau, hết thảy đều kết thúc. Cho nên ta phán đoán, nàng vẫn còn ở lầu 2, hoặc đang ở cầu thang chính giữa của tầng 2. Đương nhiên, quỷ hòa có thể đã bị quỷ lấy mất, bất quá cũng nên thử một lần. Dù sao quỷ chỉ có 9 cái. Không người nào dám đi thang máy. Trong lồng giam di động đó, chẳng khắc nào khóa đường chạy trốn của mình, mà bây giờ không ai biết nên làm như thế nào mới tốt. Cùng lúc này, tiểu dạ tử đã tới lầu 2. Trên hành lang mờ mịt, Ngân Vũ cùng Lâm Thiện đều bám chặt lấy tiểu dạ tử. "Tiếp theo phải tiến vào danh chính lâm rồi." Tiểu dạ tử nói. "Danh chính lâm số 6 ở lầu 2, nơi quỷ thức tỉnh tương đối nguy hiểm, bởi vì rất có thể nó tùy thời trở về." Có thể tiến thêm một bước suy luận đối với góc chết tư duy này. Ngân Vũ lại nói, "Có thể hay không chính bởi như thế ngược lại sẽ an toàn. Ta không đặt cược, nếu xác suất thấp hơn 5 phần Tiểu dạ từ trong quá trình di chuyển vẫn quan sát xung quanh. Công tồn trước mắt chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Sau 5 phút đồng hồ, nếu hắn thoát tình chậm sẽ nối gót phong liệt hải. Nói cho cùng, chúng ta không biết quy luật quỷ rít người như thế nào. Điều kiện gây ra tử lộ là do sao? Hay tùy thời có cơ hội sẽ rít người? Có lẽ quan hệ tới sử dụng đèn dẫn đường. Ngân Vũ nhìn về phía cái đèn lồng cũ nát nói, "Không, có lẽ là chính thần, nàng còn chưa có chết." Ít nhất, nàng chính thần thí nghiệm lại cho ta vững tin, nhà trợo chính xác tiến hành một loại hạn chế nhất định. Hai con quỷ thức tỉnh cùng một thời gian, mà qua một thời gian nào đó sẽ có một đoạn thời gian ngắn đình chỉ hoạt động, hơn nữa cả hai đều đồng bộ. Nói cách khác, đoạn thời gian chúng ngừng hoạt động kia với chúng ta là cơ hội tốt nhất. Nói thực ra, ta đang suy nghĩ, có phải chăng có một phương pháp nào đó, vất vả một lần, nhàn nhã suốt đời, để hai con quỷ vĩnh viễn không thể gặp nhau? Không, Ngân Vũ lắc đầu nói, cho dù hai con quỷ không thể gặp mặt, nhưng chúng vẫn có thể giết người, như vậy cũng không thể tính đã tìm ra được sinh lộ của huyết tự. Từ trước tới nay, sinh lộ vẫn như trước, như xem hoa trong sương mù, càng xem càng hoa mắt. Một bên Lâm Thiện vắt óc, như thế nào cũng không thể nghĩ được phương pháp tốt hơn. Lúc này, trước mắt xuất hiện cửa lớn của danh đình lãm số 6. Cánh cửa kia đang mở ra, nhưng mà ở cách cánh cửa không xa, có một cái tủ kính bị đẩy ngã cùng với tấm rèm bị rơi trên đất. Là chính thần chết ở nơi này sao? Ngân Vũ tiến lên, bước vào trong cửa, Lâm Tiện cũng lập tức đuổi kịp, mà tiểu Dạ Tử vẫn đứng im một chỗ. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên đóng lại, cùng đồng thời, tất cả các cánh cửa suốt nhập trong sảnh đều bị sập lại. Nơi này không hề có cửa sổ, Ngân Vũ cùng Lâm Tiện cứ như vậy bị nhốt bên trong sảnh chín lám số 6, mà trên tay hai người đều không có đèn dẫn đường. Trong sảnh triển lám một mảnh đen tối, một cục không khí áp lực phủ xuống, bởi vì không có cửa sổ, lại thêm tất cả các cánh cửa dẫn ra bên ngoài đều bị đóng lại, bóng tối bao phủ, có muốn nhìn thấy vào gì cũng khó khăn, Lâm Thiện sợ tới mức toàn thân phát run, không thèm để ý tự trọng. Núp ở sau lưng Ngân Vũ, Đừng hoang hốt, bộ dạng của Ngân Vũ vẫn phi thường trấn định. Đèn dẫn đường có tác dụng trong khoảng 30m, thần gốc tiểu Dạ Tử, ngươi ở phía bên ngoài chứ? Ngươi lập tức thắt đèn dẫn đường lên đi. Như vậy là được rồi, ta sẽ hỗ trợ tìm kiếm tùy hóa." Nay, Quý Lâm Thiện lo lắng nói, "Ngươi nói tùy hóa? Vừa rồi ta có nhìn thấy, nhưng hiện tại quá mức đen tối, không thể xác định phương hướng." "Bất quá, có thể xác định nắm màu đen." "Ngọn lửa màu đen? Ý nghĩa như thế nào?" Quỷ hồn đang trong phạm vi 30m, mà khoảng cách từ cái tủ bị đổ kia tới chỗ tiểu dạ tử có phải 30m hay không, rất khó xác định. "Nhưng cho dù vượt ra khoảng 1m, cũng đủ xong rồi cửa lớn của sành chìn lám viện bảotàng quốc gia quả nhiên không thể dùng lực để mở chủphi để thượng quanên tánh tới hiện tại dẫn Ngân Vũ nói có quỷ hỏa người rất quỷ rời đi ta sẽ lấy ngọn lửa còn lại quỷ muốn đi ra nhất định phải mở của này nhưng phía sau không hề có âm thanh đáp trả này tiểuạ tứ thần cốc tiểu giả tứ vẫn như trước không có ai trả lời không thể nào thân thể của Ngân Vũ Gián sát vào cửa lớn hô nay người trả lời đi tiểu Dạ tử lầm Thiệ sắc mặt trắng bạch ý thức được bị bị giết thần cốc làm bị giết rồi tiểu dạ tử chết rồi vậy có nghĩa đèn dẫn đường kia không thể chờ giúp bọn hắn bị ý trong sành chiền lãm này coi như tiêu cho dù cầm được quỷ hỏa cũng không có đèn dẫn đường không không có khả năng Ngân Vũ lập tức lấy điện thoại di động bấm số của tiểu dạ tử nhưng điện thoại không có người tiếp không không muốn Lâm thiện sợ tới mức nhảy dựng lên sau đó căn cứ trí nhớ đối với sơ đồ hướng về một cửa lớn khác ở trong đại s chạy đến giờ phút này hắn sợ tới mức hồn Phi phách tán thật không biết hành vi hiện tại của hắn không khác gì muốn chết mà công tôn Diệm đã chạy tới tầng cao nhất hắn lúc này đang đứng trong sành chuyển lá 7 văn vật Tri chiều đứng trước một cây kỳ pháo nhìn ngọn lửa đang dần tắt lụi mà làm hắn mừng rỡ chính là trong họng pháo thế mà có một ngọn lưỡi đang cháy Hắn lập tức vươn tay vào trong lấy quỷ hỏa ra, hiện tại quỷ hỏa đã tìm được 8 cái, chỉ còn lại duy nhất một cái. Công Tôn Diễm hướng về một cầu thang khác chạy tới, rút cuốc ngọn lửa trong đèn dẫn đường đã thiêu đốt xong, hắn đem gánh cửa đóng sầm lại, dùng tốc độ nhanh nhất phi xuống dưới lầu. Đồng thời ở trong hành lang không ngừng quẹo trái quẹo phải, ngọn lửa mới trên tay đã biến thành màu trắng. Điều này làm hắn yên tâm không ít, nhưng tình huống hiện tại không thể khinh thường, bất luận như thế nào cũng phải chú ý cẩn thận. Bỗng nhìn, điện thoại di động của hắn rung lên. Người gọi điện thoại là Ngân Vũ. Hắn lập tức chuyển cuộc gọi. Công Tôn Diệm, người ở nơi nào? Đã thoát được quỷ hồn chưa? Ta vừa lấy được ngọn lửa mới. Kha tiểu thư, làm sao vậy? Ngọn lửa mới sao? Thật tốt quá. Tới sành trình lãm số 6 lầu 2. Thần cốc tiểu giả tử, nàng chết rồi. Hết chương 15 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.